Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cái mà mới trôn ở phía cuối bãi Trung dừng lại chỉ tay vào mà rồi nói Còn Thúy kia Lúc mày sống mày từ chối tao hai lần Chỉ vì tao không đủ tiền chơi mày một phát Mày cũng chê người của tao hôi hám toàn mùi rượu Và mồ hôi Mày chết đáng lắm Đáng lắm con ạ. Lúc còn sống mày không thuộc về tao Thì lúc chết tao sẽ xì vả mày Nói xong trung đái một bãi lên mộ của Thúy con ma men thì sẽ không còn sợ mà thật Trong đầu của Trung nghĩ vậy Đái xong thì Trung nằm vật ra cành mà mà ngủ Chai rượu vẫn còn đang nắm chặt Đám của thằng Hiếu vừa đi vừa kháo nhau Chết mẹ rồi nếu chẳng may mà ông Trung phải cảm chết thì sao Chẳng phải chúng ta là những kẻ tiếp tay Cả đám im lặng sau câu hỏi đó Họ biết trò đùa này đã là quá đáng Nhưng giờ chẳng đứa nào tình nguyện ra nghế địa để lôi ông Trung về Suy nghĩ một hồi thì Hiếu đứng lên mà nói Thôi tất cả tụi mày quay lại đón ông Trung về đi Có khi con ma nó chưa kịp quật thì lão trúng gió chết mẹ rồi Cả đám lại run rẩy đùn đẩy cho nhau Nhưng Hiếu liền tuyên bố Thằng chó đè nào mà không đi Thằng đó được có nhìn mặt thằng Hiếu này Còn nữa nếu mà lão Trung mà chết Ta sẽ khai với công an là thằng đó thách thức ông Trung Ra mà để ngủ Khiến cho ông ấy bị trúng gió mà chết Ta xem tụi mày có thoát được hay không thấy lùi chẳng được tiến cũng chẳng xong cả đám liền đồng thanh và nói đi thì đi thằng nào không đi thằng đó là con chó ghẻ cả đám lại quay lại bãi tha ma để đưa chung về trong này không khí u ám ảm đạm thi thoảng có cơn gió chạy qua làm cho cả đám phải dựng cả tóc gáy thằng tú nhìn thấy cái bóng ngồi khóc thút thít bên kia hắn chỉ tay rồi nói này chúng mày có thấy gì không hình như tao thấy tao thấy, thấy ma đấy chúng mày Một người trong đám liền lên tiếng, thấy cái mẹ gì đâu, mày mắt có vấn đề thì có. Không, rõ ràng tao thấy nó mặc bộ đồ màu trắng, ngồi quay linh lại khóc thút thít cơ mà. Hiếu liền vỗ vai của Tú làm nó giật nảy mình. Ôi cha mẹ ơi! Hiếu bực mình mà chửi đồng, mà cái con mẹ mày là ta đấy. Tú hoàn hồn nhìn qua bên kia, bây giờ thì lại không còn cái bóng trắng nào nữa. Đi tới mộ của Thúy thì cả đám thấy trung đang ngáy khò khò, Hiếu hất hàm như ra lệnh thôi được cái lão nát này về đi có gì không may xảy ra chúng ta lại mắng vã đó cả đám bốn thằng liền y ạch khiêng chung đi về đi ra được nửa đường thì cả đám khừng lại bởi vì chợt thấy có bóng trắng xuất hiện ở trước mặt bốn thằng há hốc miệng lắp bắp hỏi nhau cô cô cô cô cô là người hay ma cô ta cười một cách rũ rượi giọng cười u ám ma mị trầm bầm cả bốn thằng đứng trôn chân tại chỗ thằng tú sợ quá đái cả ra quần cô gái vén mái tóc dài chấm đất từ từ quay đầu lại để lộ ra một khuôn mặt bầm dập tím tái hai mắt trúng sâu chẳng còn con ngươi nó cứ sâu hoắm và đen sì đột nhiên cô nở một nụ cười nhếch mép rồi bất ngờ thè dài cái lưỡi đỏ chót dài hoàng làm cho cả đám phải kinh hãi hét lớn quăng luôn cả thằng trung trên tay xuống đất chúng mày ơi chạy đi cả đám hô hoán và bỏ chạy mặt của thằng nào thằng đó xanh như đít nhái cắt chẳng còn ra máu trung vẫn còn nằm đó mà ngáy khò khò vòng mà nữ nhấc bổng trung lên kéo hắn về phía mộ của mình nhìn chung mà nữ liền nói anh là của tôi từ bây giờ anh là chồng của tôi cả đám chạy thoát ra ngoài nghĩa địa thì thi nhau thở hổn hển quay đầu nhìn lại vào bên trong thấy mà nữ chỉ tay vào mặt quát lớn cút mau cả đám lại hoàng hồn đừng một phen sợ hãi Hiếu chạy về đến nhà chui thẳng vào trong phòng nhốt cửa thở hồng hộc, Leo lên giường và chùm chăn kín mít Sáng ngày hôm sau mặt trời đã lên đến đỉnh đầu Trung lúc này bị ánh nắng rọi vào mắt mít tỉnh lại Hắn ôm đầu kêu đau và đứng dậy phủi bụi quần áo Lượm chai rượu lên để về Miệng thì cười nham nhở nhìn lên mặt trời nắng gắt Trung để nói Làm gì có con ma nào dám hù cái thằng này Nhìn thấy mặt trời chứng tỏ là tao vẫn còn sống nhanh răng tôi mày mất chậu nhậu với cái thằng này rồi định ra về thì chợt hắn muốn đi tiểu vạch cái ấy ra định làm một bãi nữa lên mộ của thúy thì hắn hốt hoảng nhìn xuống chẳng hiểu sao nó lại sưng to đùng như là bị ong chích hắn đâu biết được rằng hồn ma của thúy vừa trừng phạt hắn vì cái tội đái bậy hắn run rẩy nói một mình ôi cha mẹ ơi tổ tông ấy cái chuyện gì thế này cái ấy của hắn vẫn như vậy chẳng chịu xẹp xuống dù đã đi viện hai lần để kiểm tra đến ngày thứ tư thì Trung kể lại cho mẹ của mình là bà Thoa nghe về vụ cá cược đó bà liền lấy chiếc dép đập thẳng vào mặt Trung và nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net